Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Có cái gối ôm nào? Tống thập nguyệt hoảng hốt một chút, sau đó lại cảm thấy kỳ lạ. Nếu thật là quỷ, muốn tổn thương cô, sẽ không ngay vào lúc này cái gối ôm lại bảo vệ cô. Có điều mặc kệ, chạy trốn vẫn quan trọng hơn. Tống thập nguyệt ở chỗ của Chu Diệu Diệu an toàn qua một đêm, tối ngày thứ hai có đụng phải việc lạ. Lúc nửa đêm chậu hoa trên cửa sổ rơi xuống, quảng cái vỡ nát. Tống Thâm Nguyệt và Chu Diệu Diệu đều bị đánh thức, dù sao Hoa cũng nửa chết nửa sống, Chu Diệu Diệu dứt khoát quét hết vào thùng rác. Buổi sáng Tống Thâm Nguyệt thức dậy trước, cô phát hiện Hoa vốn bị quét vào trong thùng rác, lại từ trong thùng rác đi ra, đoàn đoàn chính chính nằm trên ghế sofa. Tống Thâm Nguyệt bị dọa muốn hét lớn, nhưng cô sợ Chu Diệu Diệu sợ hãi, dù sao Chu Diệu Diệu so với cô còn nhát gan hơn, hơn nữa loại chuyện này vốn phát sinh ở nhà cô, bây giờ nhà Chu Diệu Diệu cũng như vậy. Tống thập nguyệt lo lắng cái này có thể là phiền toái cô mang đến. Buổi tối ngày thứ ba, cô quyết định làm thí nghiệm ở khách sạn. Trước khi ngủ, cô dùng điện thoại chụp lại vòng quanh căn phòng. Vốn túi với ô của cô được cô điều chỉnh trên sofa, nhưng sau khi tỉnh ngủ, trên sofa chỉ còn có ô, túi thì rơi xuống đất. Hơn nữa, tư thế của cái ô còn rất mất hồn, hơi nghiêng dựa vào đệm tựa. Tống thập nguyệt so sánh với ảnh chụp. Lúc đó cái ô bị cô tùy ý Để trên cái túi Hơn nữa còn để ngang Thật sự thứ đó ở cùng cô tổng Thập Nguyệt đần độn kiên trì làm Một người ngồi ở phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Thất thần uống cà phê Cho dù sau này Hà Biên Thu đi vào có gọi cô vài tiếng Cô vẫn không nghe thấy Tống Thập Nguyệt Gần đây cô rất không có tinh thần Có chuyện gì vậy Tống Thập Nguyệt lập tức đứng dậy Xin lỗi Hà Biên Thu Dù sao hai chuyện khác thường cũng đã nói với Hà Biên Thu Thêm một lời này nữa cũng không nhiều Tống Thập Nguyệt liền chẳng kiêng dè, Đem chuyện sáng nay cũng kể cho Hà Biên Thu nghe Ban đêm Hà Biên Thu chỉ là muốn tìm chỗ Dễ chịu để nằm Cái túi kia của Tống Thập Nguyệt là da giả Vừa cứng vừa lạnh Hà Biên Thu không thích Tới hôm qua liền đem cái túi đẩy xuống đất Để cho mình một cái ô chiếm riêng một chiếc sofa Không nghĩ tới năng lực quan sát của cô còn rất cẩn thận Nhưng cũng đúng, từ sau khi xảy ra chuyện dài cao gót dọa đến cô, hẳn là cô có chút cảnh giác, có chút sợ hãi. Cô có phải là nhớ nhầm rồi không? Hải Biên Thu hỏi. Sẽ không, trước khi tôi ngủ có chụp ảnh lại. Anh xem. Tống Thông Nguyệt đem ảnh mà cô chụp trước và sau khi ngủ đưa cho Hải Biên Thu xem để hắn so sánh một chút. Hải Biên Thu nhướng mày, không nghĩ tới Tống Thông Nguyệt còn chụp ảnh làm chứng. Chuyện này cũng thật quỷ dị. Có một ngàn khối tiền thưởng hai Biên Thu tựa lưng vào Huế ngồi, biểu cảm vẫn tỉnh táo như trước, nhưng lại đang âm thầm quan sát Tống Thập Nguyệt. Vậy tiếp theo cô định làm thế nào? Tôi không biết, Hà Tổng ở phương diện này có kinh nghiệm gì không? Tống Thập Nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới. Tôi nhớ được Hà Tổng từng nói anh đã trải qua một số việc, có chút tin quỷ. Chuyện kia của tôi là chuyện nhỏ, lúc tôi ngủ có một lần cảm giác mình giống như linh hồn xuất khiếu, nhưng đồ vật trong nhà vô duyên vô cớ lộn xộn như thế này. Tôi chưa từng gặp qua. Nói thật, tôi cũng từng tìm thấy, tìm mấy đại sư liên quan cô vấn qua. Nhưng không có kết quả. Bằng không cô rảnh rỗi cũng đi hỏi một chút. Chỗ này của tôi có phương thức liên lạc. Không cần đâu, Hà Tổng hỏi cũng vô dụng. Tôi hỏi thì càng vô dụng. Lại nói đa số đều là lừa tiền. Chút tiền ấy của tôi còn không đủ nhét kẽ răng cho bọn họ đâu. Tống Thông Nguyệt cũng không muốn mình đã bị dọa sợ, lại còn phải lỗ vốn. Tôi nghĩ nếu đây mà là quỷ thì nó cũng là quỷ tốt. Tôi hôm qua khi tôi chạy trốn bị vấp ngã nó đã cứu tôi đấy. Không tôi. Có biết cảm ơn, có chút sức phán đoán. hai Biên Thu nở nụ cười. Tống Thập Nguyệt kinh ngạc nhìn hai Biên Thu một chút cảm thấy giọng điệu, cảm khái này của hắn có chút không đúng. Mọi việc có nguyên nhân mới có kết quả. Tống Thập Nguyệt cố tìm nguyên nhân trên người mình nếu có vấn đề thì có thể giải quyết. Hai biên thu cảm thấy biện pháp này của mình Thật sự là rất khéo Trước kia hắn hào tổn chút tâm tư Điều tra tống thập nguyệt Vẫn chỉ tra được một chút da lông Không có ai sẽ so với chính mình Hiểu biết bản thân hơn Cho nên để tống thập nguyệt tự tra Mới giải quyết được vấn đề căn bản Tôi thật sự không nghĩ ra Nguyên nhân của tôi là gì Bình thường tôi rất hiền lành Bảo vệ con người, yêu thương động vật nhỏ Cũng chưa từng làm qua chuyện Thương thiên hại lý gì Tại sao lại có quỷ tìm tới tôi chứ? Hà Biên Thu nghe không quen, cô luôn dùng từ quỷ hình dung mình, thuận miệng nói, có khả năng không phải là quỷ đâu. Tống Thập Nguyệt sửng sốt một chút, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện